chín mươi mốt chương hết ý địch nhân tam nhẫn c h ặ t lại lao tử đất vàng nội tâm một hồi khó chịu hắn có thể khẳng định lão tử sau khi trở về để bảo đảm vi thu sẽ không ngủ m nhất định sẽ trước tiên bị quất gia ra vi thú kết quả là vì nham ẩn thôn đánh tâm đánh mạng lao tử không phải chết ở địch nhân dịch thần trong tay mà là chết ở nham nhẫn trong tay điều này làm cho đất vàng cảm thấy hết sức khó chịu thượng thiên a lẽ nào đây là n g ư ờ i đối với chúng ta nham ẩn thôn nghiêm phạt sao đất vàng nghĩ đến đây một lần s ủ chỉ cả dự định có mới nối cũ lại không nghĩ rằng dịch thần kỹ cao nhất trù đem nham nhẫn cùng cổ nổ hạ đều tính kế cử động hắn liền trận bi phẫn còn lại cũng nham nhẫn cũng đều đoán được lao tử sau khi trở về hạ tràng lấy được không phải anh hùng một dạng đãi ngộ mà là đối đ ạ i tội nhân một dạng đồ lục điểm này nham ẩn thôn cùng cổ nổ hạ là không sai biệt lắm cũng là đồng loại tựa như thủ đoạn mà đối đãi gì nù gì kỳ đi thôi dịch thần đi tới cả dù dạ trước mặt phát hiện cả dù dạ chu vi đã nằm xuống sáu bảy nham nhẫn những thứ này đều là nham nhẫn ám sát bộ đội cao thủ cả dù dạ bị nhiều như vậy cá nhân vây công có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết sáu bảy đã tốt lợi hại dịch thần vì sao không phải ngồi ở ngươi trên phi cơ bay trở về nham ậ n thôn cả dù dạ bỗng nhiên nói ra nói như vậy chúng ta có thể né qua những người này ám sát bởi vì ta sợ dịch thần nói ra 647 t a tuy là có thể khống chế máy bay nhưng ở gặp phải đột phát công kích thời điểm theo ta hiện nay chế tạo máy bay tính năng mà nói đơn tỷ tránh né có thể lực thì không bằng cá nhân ta đứng ở đại địa tùy ý né tránh vậy linh mẫn tự tại ngươi máy bay phi hành cao độ cũng không thấp đi hơn vạn mét trên cao muốn công kích ngươi cũng không dễ dàng á c ả dù giả nói rằng không sợ nhất vạn sợ nhất một phần vạn có thể sẽ đem chút nguy hiểm hoàn toàn cách tuyệt đi chúng ta hiện tại không phải chạy chối chết chỉ là lui lại mà thôi b a n g vào ta thực lực bây giờ mà nói đứng ở cả vùng đất dù sao cũng hơn mù mịt bên trên càng làm cho ta cảm thấy an tâm n g ồ i ở trên phi cơ nếu như bỗng nhiên bị phá hư là không hề sức tự vệ ta không muốn đem sinh mệnh giao phó cho khung máy bay so sánh với đem sinh mệnh giao cho máy bay ta tình nguyện đứng ở đại địa thượng tướng sinh mệnh giao cho mình hơn nữa máy bay quá so chiêu dung lấy nỉ giả thị lực điều tra nỉ giả năng lực muốn không bị chú ý tới cũng khó khăn dịch thân nói ra hơn vạn mét trên cao nghe rất cao nhưng trên thực tế cũng chính là mười km nhiều hơn chút mà thôi theo ta được biết có thể công kích được như thế khoảng cách xa như vậy người cũng không ít mà thật không may cùng ta là địch nhóm người bên trong có một ít người có thể làm được tỉ như nù kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. đương nhiên ta không phải bảo thủ không chịu thay đổi người ở cần máy bay khả năng chạy chối chết t ỉ n h tình huống bên dưới ta là không chút do dự dùng máy bay nhưng hiện tại không cần thiết cả du dạ trầm mặc nàng minh bạch dịch thần vì sao có thể một tay đem nham nhẫn c ù n g cổ nổ hạ đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó chứ hắn ra khả năng ở trọng yếu hơn chính là hắn đầy đủ cẩn thận cảnh giác người khác cho rằng hảo cách lại bị hắn tìm được cực kỳ bất lợi địa phương cho dù là nhỏ đi nữa tỷ lệ hắn đều tuyển trạch đi for nz ng ngư a cái này nhìn như quá độ cẩn thận cảnh giác nhưng tại n h ậ n giới càng cẩn thận càng nì dạ thường thường mới là sống được càng dễ chịu hai người đi một đoạn thời gian ăn một chút vật sau đó tiếp tục chạy đi khoảng cách thổ quốc biên giới càng tiếp cận cả dù dạ tâm tình lại càng ung dung dịch thần cũng là như vậy bất quá hắn lòng cảnh giác nhưng không có nửa điểm hạ thấp ngược lại càng tiếp cận mục đích hắn lại càng cảnh giác hắn không muốn bởi vì một điểm qua loa sơ xuất ngã vào trên đường về nhà thật tốt quá qua một ngọn núi này chính là tiến nhập phong quốc cạ rủ dạ xem ở gần trong gang t ứ c phong quốc tâm tình tốt vô cùng ở thổ quốc một đoạn này trong cuộc sống bọn họ đều căng thẳng thần kinh đâu chuyến này nguy hiểm cuộc hành trình cũng rốt cuộc có thể kết thúc lúc này đây ngươi lập được lớn như vậy công lao trở về làng các không biết phải nhận được bao nhiêu ngợi khen đây dịch thần biểu tình của ngươi làm sao nghiêm túc như vậy chẳng lẽ không vui vẻ sao tâm tình vui sướng lộ ra rộng rãi nụ cười cả dù dạ phát hiện dịch thần biểu tình hết sức trầm trọng babb cái này một loại trọng biểu tình chỉ có ở dịch thân một mình đấu họ rổ xì maz một mình đấu n à mỉ c ả giờ thủy môn thời điểm mới xuất hiện quá phát hiện sao rất giỏi khó trách ta đệ tử cùng họ rổ xì maz à đều bị ngươi nhiều lần đùa bỡn khó trách chúng ta cổ nổ hạ sẽ ở trong tay người tổn thất nặng nề một đạo nhân ảnh chậm rãi từ một viên tuyệt không thu hút nham thạch ở giữa thang lên cả d ù giả cả người tóc gáy đều dựng lên thân là gì nụ gì kỳ đối với nguy hiểm đối với chung quanh cảm giác là hết sức nhạy cảm nhưng là hiện tại nàng c ư nhiên không cách nào phát hiện mình dưới mắt c u ố n quít lấy một người điều này nói rõ thực lực của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn là tuyệt đối là ở vào cường đại ánh cấp hàng ngũ so với làm thay mặt bà bà bọn họ cường đại hơn nhiều tam nhẫn dì dì gái dạ c ả rủ dạ thần sắc trầm trọng c á i chán toát ra một tia mồ hôi lạnh tam nhẫn trong xù nạ sức bật tối cường cầm kỳ chủ lực kinh người nhất họ dồ si ma quỷ dị nhất khó g i ế t nhất chết dì dì g i dạ nhất toàn diện viên công cận chiến phương phương đ ỉ hệ nở mặt cũng không có vấn đề gì cả d ù giả tình nguyện đối mặt tỏ rổ si mà cũng không muốn đối mặt gì dạ dạ ở dị dạ dạ không có ly khai cổ nổ hạ phía trước hắn chính là lấy sức một mình để lôi tri quốc không dám nhảy qua vượt qua lôi chỉ nửa bước tồn tại a dịch thần ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao càng tiếp cận phong quốc càng là cảnh giác cả d ù giả cười khổ nói thường thường địch nhân chính là ở ngươi nhất không tưởng được địa phương xuất hiện ngươi nói một câu nói này ta hiện tại khắc sâu hiểu hiểu lời nói chờ một chút thì đi đi bằng nhanh nhất tốc độ trở lại làng cát dịch thân ánh mắt nhìn chăm chú vào dì dì gái dạ hắn cảm giác dì dì gái dạ mặc dù không có họ rổ x ì mà dơm trầm hay thay đổi quỷ dị khó lường nhưng so với họ rổ x ì mà càng thêm cụ bị lực uy hiếp nếu như nói họ rổ x ì mà là giấu ở trong bụi cỏ độc xạ như vậy dì dì gái dạ chính là trên thảo nguyên ngang d ọ c hùng sư điên cuồng y e đại khí tiến công tính m ư ờ i phần không được ta đi ngươi nhất định người làm sao chống đỡ được gì d ễ dạ cả dù dạ nói chuyện đồng thời chu vi toát ra đại lượng hà cát còn ngăn cản cái gì nhanh lên một chút cho ta trở về làng cắt triệu tập người cướp tài sản ra hỏa quả nhiên chém hắn a còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì dịch thân một tay đem cả dù dạ đ ẩ y ra ngoài cả dù dạ con ngươi nổi lên một tia nước mắt nàng biết trong hai người phải có một người lưu lại nếu như hai cái cùng nhau chạy ngược lại càng nguy hiểm hiện tại dịch thần là không chút do dự đem cơ hội nhường cho nàng được dị dị dạ dạ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng tuy là bọn họ là x a nhẫn nhưng để dị dị dạ hết sức thưởng thức nhìn hai người hắn phóng phật thấy được cùng một chỗ kề vai chiến đấu x u nạ cùng n ó rổ xì m a cầu thả cầu v ô tốt